Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lẽ nào lại là kết quả của Thôi Miên chứ? Trước đây tôi cũng lấy làm lạ Bởi vì Thôi Miên một người để khiến anh ta giết một người khác Điều này gần như là không thể có Cho đến tận khi tôi nhìn thấy những cái tên đó ở dưới gầm giường kia Ờ, là gì vậy? Anh đừng vội Tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho anh một chút thế nào là Thôi Miên đã Thôi miên chủ yếu là thông qua ám thị tâm lý để gây ra sự thay đổi của hoạt động thần kinh và sinh vật học. Hơn nữa nảy sinh một số thay đổi về một số phương diện sinh lý. Ví dụ, thông qua thôi miên để cải thiện tâm trạng lo lắng, ức chế hoặc là tiêu trừ tâm trạng sợ hãi. Thôi miên là một quá trình hoạt động vô cùng phức tạp của tâm lý, sinh lý và thần kinh, luôn luôn tạo ra các loại tín hiệu ám thị đối với người bị thôi miên, để giúp người bị thôi miên rơi vào trạng thái thôi miên. Ồ, điều này thì tôi biết rồi. Có một bộ phim điện ảnh của Nhật Bản tên là Thôi Miên, trong đó tín hiệu ám thị hình như là tiếng kim loại va vào nhau. Đúng rồi. Có một loại ám thị gọi là ám thị hậu thôi miên, là chỉ một vài loại tín hiệu người thôi miên cung cấp cho người bị thôi miên, trong trạng thái thức tỉnh sau trạng thái thôi miên. Người bị thôi miên vẫn có phản ứng đối với loại tín hiệu này. Để loại ám thị hậu thôi miên này được duy trì hiệu quả thì người bị thôi miên cần phải biểu hiện ra sự tin tưởng tuyệt đối đối với người thôi miên. Hơn nữa, trong tiềm thức thiết lập nên sự nhận thức mang tính quyền uy đối với loại ám thị này. Bắt đầu từ tối hôm đó, tôi vẫn luôn nghi ngờ mạnh phảm chiếc chịu sự thao túng của ám thị hậu thôi miên. Nhưng tôi lại không hề biết được tín hiệu ám thị rốt cuộc là cái gì, cho đến tận khi tôi phát hiện ra những cái tên này. Ý cậu là những cái tên này chính là tín hiệu ám thị sao? Đúng, mạnh phàm triết có một bí mật mà không ai biết cả, đó là sợ điểm danh. Đối với cậu ấy, ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là tên của chính cậu ấy, và rất có thể có khả năng đã từng tìm hung thủ. Cũng chính là người gọi là bác sĩ để tiến hành trị liệu. Hung thủ có lẽ đã lợi dụng đặc điểm này, lấy chính cái tên của Mạnh Phạm Chiết làm tín hiệu ám thị hậu thôi miên. Trước hôm xảy ra chuyện, tôi đã từng có một cuộc trò chuyện với Mạnh Phạm Chiết tại nhà vệ sinh. Tôi phát hiện ra là, sau khi tôi gọi tên cậu ấy, cậu ấy thể hiện ra tâm trạng thấp thỏm hoang mang, vô cùng kỳ lạ. Và tối hôm cậu ấy muốn giết tôi, Thì tôi cũng từng nói với cậu ấy mấy câu Cậu ấy không hề có phản ứng quá khích Nhưng sau khi tôi hét tên cậu ấy Thì cậu ấy liền đột nhiên tấn công tôi Ồ, tôi nhớ ra rồi Thái vĩ dường như bừng tỉnh lại Cậu có còn nhớ tôi hôm đó ở trong sở công an thành phố không? Khi chúng tôi thẩm vấn mạnh phạm triết Mấy câu hỏi lúc đầu cậu ta đều không hề có phản ứng gì Khi nhân viên dự thẩm của chúng tôi gọi tên cậu ta thì bỗng chốc cậu ta trở nên điên cuồng này. Đúng vậy rồi. Tôi nghĩ, hung thủ đã ám thị với cậu ấy chính là khi cậu nghe thích tên của mình, liền phát động tấn công với người phát ra tín hiệu. Thái vị trầm tư một lúc, chỉ xuống gầm giường hỏi: "Vậy thì cậu ta khắc tên của mình dưới đó rốt cuộc là vì sao chứ?" Phương Mộc suy nghĩ một lát, trước khi xảy ra vụ án mấy ngày Mạnh Phạm Chiết có lẽ đã cảm nhận được trạng thái tinh thần hát cường của mình rồi Cậu ấy đã nói với tôi thường xuyên quên mất mình đã làm gì Cũng không nhớ mình đã cầm một số thứ đồ kỳ lạ trở về phòng lúc nào nữa Chính là những thứ gọi là chứng cứ mà các anh đã tìm thấy trong phòng cậu ấy đấy Tôi phán đoán là Đó cũng là do hung thủ khống chế cậu ấy đem về thôi Cậu ấy này sinh ra chứng sợ hãi đối với chính bản thân Đặc biệt là đối với cái tên của cậu ấy, khi con người lo sợ thì rất có khả năng sẽ lựa chọn lần trốn. Đó chính là gầm của chiếc giường này đây. Cậu đập đập tay xuống giường. Có lẽ chính là nơi cậu ấy tránh nạn lúc đó. Và có lẽ cậu ấy đã cảm thấy không cam tâm với tất cả mọi việc này. Dù sao thì dưới sự giúp đỡ của cái người gọi là bác sĩ kia, cậu ấy suýt chút nữa khắc phục được trở ngại tâm lý của mình. Trần Ninh cố ép mình tự khắc tên mình nhiều lần vào tấm phản gỗ, hy vọng là có thể tự thuyết phục rằng mình đã không sợ cái tên của mình nữa. Phương Mộc ngừng lại một lát rồi khẽ nói, lúc ấy có lẽ cậu ta đang mang một tâm trạng rất phức tạp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net